Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi hay niệm Phật và tôi xin những người mà tôi đi ở trên đường có gặp cho chúng tôi được bình an. Nhưng mà hôm nay buồn ngủ quá không thể nào mà tập trung niệm Phật được. Tôi không hiểu tại sao. Rồi xe cứ chạy chạy miết một hồi rồi tôi cũng giật mình tới Ủa sao lâu quá mà chưa đến thị trấn Lào Cai? Thì tôi mới mở định vị bản đồ ra để xem thì lúc đó tôi hoảng hốt khi mà nhìn thấy từ vị trí của tôi đi về lại căn hộ ở hải phòng là năm trăm cây số thay vì là bốn trăm năm mươi cây số như vậy thì từ sáng giờ tụi tôi đi càng xa hơn đi ngược rồi tại vì từ cái chỗ mà cái, cái hotel từ La sapa mà đi về tới hải phòng là nơi chúng tôi ở bốn trăm năm mươi cây số thì nếu chạy một hồ như vậy nó còn phải dưới bốn trăm năm mươi cây số tại sao bây giờ cái khoảng cách nó hơn năm trăm cây số rồi nó xa hơn lúc này phải nói tôi hết buồn ngủ rồi tôi mới kêu bạn trai của tôi dừng xe lại dừng xe lại tôi nhìn lại đồng hồ thì thấy đã chạy hơn một tiếng đồng hồ như vậy đi càng xa hơn cả tiếng rồi tôi mới hỏi bạn trai tôi anh chạy đi đâu vậy nè anh nhìn vô bản đồ coi nè anh chạy đâu vậy mà ở đây đâu lạ quá à Thì ảnh chỉ biết nói I don't know Lúc này thì tôi mới nhìn thấy là hai đứa đang đi trên đường đèo Chứ không phải có đường thẳng ra thị trấn Mà cái đèo gì thì tôi cũng không biết luôn Vì đây là lần đầu tiên tôi đi Sapa Sau khi suy nghĩ một hồi Tôi không biết đi tiếp hay quay lại Suy nghĩ một chút Tôi nghĩ đường nào Thì cũng là con đường Thế nào đi một hồi cũng phải có đường vòng ra. Thế là chúng tôi quyết định đi tiếp theo con đường đó coi sao. Thực sự cái sự quyết định đi tiếp đó là tại vì con đường đèo này, cái cảnh xung quanh rất đẹp và rất hùng dĩ, mà lần đầu tôi nhìn thấy nó đẹp đến như vậy. Cho nên thôi quyết định đi tiếp, rồi mình tìm đường đi trở về cũng được. Nhưng mà khi đi con đường này thì tôi thấy nhà cửa ít lắm. Tôi nghĩ nếu bây giờ xe mà bị hư hoặc hết xăng, nó là một vấn đề lớn trong phai chơi. Nhưng có điều, xe thì chắc không có hư được, săn thì không thể hết tại vì mình mới đổ trước khi đi. Mà con đường này thì rất là ít xe, thôi chạy nó cũng rất an toàn. Lâu lâu thấy có được một chiếc xe. Rồi chạy thêm một đoạn thì thấy rất nhiều xe phượt đang dừng lại đợi quân đội và công an đến. Tại vì đá nó bị sạt lở đổ hết chắn đường không đi được. Còn như chúng tôi cũng ở đây nghỉ chân được khoảng một tiếng đồng hồ thì mới đi tiếp được phải công nhận là đường đèo của sa pa quanh co không kém gì đà lạt nếu mà tay lái mà yếu nha có thể bị tai nạn như chơi đó rồi thì gió lại thổi hiu hiu tôi lại tiếp tục ngủ chập chờn mà không tài nào mở mắt được phải nói bạn trai tôi là người chạy xe rất giỏi và tính cách rất là cẩn thận vậy đó mà không hiểu sao cứ suýt bị xe tông mấy lần mà hễ mỗi lần như vậy tôi giật mình tôi đều nhắc anh phải chạy chậm không có cần gấp cần vội Giống như mình đi chơi thôi. Vậy đó ngang. Rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Tôi thì cứ chập chờ ngủ. Rồi thì hai đứa tôi bị ngã xe. Trong lúc tôi đang mơ mà ngủ thì bị bay vô một cái gốc đá bên đường đi. Bạn trai tôi cứ luôn miệng xin lỗi rồi cứ coi tôi có bị làm sao không. Và trong khi tôi bị bay vô gốc đá bên đường đi, trong lúc bạn trai tôi cứ luôn miệng xin lỗi. Thì tôi lại nhìn thấy hai đứa con nít, một đứa thì khoảng 7-8 tuổi gì đó, đứa kia lớn hơn chắc cũng cỡ tầm 12-13-14 tuổi. Mà có điều là trên đầu hai đứa nhỏ tôi thấy nó có hai cái sừng. Tụi nó đứng nhìn tôi cười một cách thoải mái, có lẽ là khoái trá thì đúng hơn, hay cười cái kiểu là thích thú. Cái kiểu như là tụi nó rình rập đã lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội ra tay và chúng tôi đã gặp vậy. Tôi nhìn thấy cảnh tượng bị ngã. Tôi hỏi ngay bạn trai tôi. Có phải anh vượt qua cái xe tải xong phía trước, rồi lại có một cái chiếc taxi khác chạy đến nên anh lao vào đây phải không? Anh trả lời với tôi bằng một cái tiếng ngắn gọn. À, nhưng mà tôi thấy trong đó với cái sự hối hận tràn trề. Nhưng mà phải nói mạng của hai đứa cũng lớn lắm. May lúc đó là cái xe taxi nó thắng lại kịp thời chứ không thì tôi không còn biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra nữa phải nói chỗ đó mà gọi cảnh sát hay cứu thương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.